Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn cái tôi trong năm rất là nghiêm đó. Nếu để cho cô biết tôi đi tán cái tôi sẽ rất là thảm nhá Cường Diễm cố ý dùng mình một cái rồi tăng cường hiệu quả diễn xuất. Này, anh làm gì nói em giống như bà Trần vậy chứ? Cô không nhịn được mà Phúc Mạnh nắm đấm lên cánh tay của anh cáo giận mà kháng nghị. Anh cũng không có nói như vậy nha. Cường Diễm căn bàn là công đau một chút, vừa cười cười, đưa tay ôm Tuấn Vi vào trong ngực. Thì Tuấn Vy mím môi cười rồi nhìn anh hỏi Tại sao đột nhiên anh lại chạy tới nơi này chứ? Trên xe có máy lạnh, lên xe hãy nói đi Anh mở cửa xe để cho cô lên xe Rồi lại đi phòng qua bên kế kia ngồi lên ghế lái, vui vẻ nói Anh đã đọc tài bộ tài liệu rồi Kế tiếp có một vãng thời gian dài để chúng ta nghỉ lễ Đã chuẩn bị xong rồi sao? Thật là tốt quá mà Cô Kinh ngạc cất xong, nét mặt biểu lộ ra nụ cười cao hứng thay anh Em có sắp xếp ngày nghỉ, chúng ta đi siêu lịch đi Anh cầm lấy tay cô, cảm giác du lịch một mình cùng hai người đồng hành thật là không giống nhau. Cường Diễm thích sự tự do, cũng đã quen khi có Tuấn Vi làm bạn. Du lịch ư, cũng có thể, nhưng bất quá phải chờ dự án trên tay em kết thúc đã. Còn rất là lâu sao Chỉ còn vấn đề rèm cửa sổ cần được giải quyết nữa thôi, phải chọn đến khi chủ nhà hài lòng mới được. Cô không nhịn được mà than thở. Sẽ rất nhanh thôi. Cường Diễm lạc quan nói. Cô bắt bác sĩ liếc về hướng anh. Nhưng mà chủ nhà này rất là có đối phó Vậy thì bây giờ anh đi cùng em tìm nhé Anh chủ động muốn giúp đỡ Bản thân cũng không thể nhẹ nhàng Không có vướng víu Lại nhìn bạn gái thương yêu lâm vào phiền não như vậy Tối nay cùng nhau đi ăn đại tiệc đi Cái người đàn ông này Có lúc tùy ý đến khiến cô thức giận Muốn chết Có lúc lại giống như bây giờ Quan tâm đến trái tim của cô vừa ấm lại vừa ngọt Nụ cười lại vì anh mà nhảy lên khóe miệng Một lần nữa Thì Tuấn Vi gật đầu một cái Cường Diễm mới khởi động xe chuyển động tay lái, chuẩn bị lái vào đường xe thì ngay lúc này điện thoại di động lại vang lên. Em giúp anh nghe đi. Tuấn Vĩ vội vàng thay anh lấy điện thoại di động ra rồi bấm nút nhận để lên bên tay của anh. Alo, Cường Diễm đây, là ai vậy? Anh mạnh mìm cười vui vẻ nói, giọng nói cũng mang theo một chút phần phấn chắn. Cường Diễm à, là gì đây? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của một người phụ nữ trung niên. Nghe thấy tiếng thì nụ cười của cương diễm lập tức cứng ở khóe miệng, thần thái trong mắt cũng ảm đạm đi. Thấy sắc mặt của anh đuổi, thì Tuấn Vi cũng không khỏi căng thẳng theo. Có chuyện gì không? Anh đạp thắng, ngay cả tiếng nói chuyện cũng trầm xuống. Câu trả lời của người phụ nữ khiến cho sắc mặt của cương diễm càng thêm khó coi. Nói chuyện với nhau mấy câu rồi sau đó kết thúc cuộc trò chuyện. Không khí vốn nhẹ nhàng bên trong xe, nhất thời trở nên nghiêm trọng. Cắt điện thoại di động, thì Tuấn Vi quan tâm cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Anh nhìn về phía cô, ánh mắt đột nhiên hiện lên sự, sợ hãi hút hoàng. Một lúc sau, cương diễm ủ rột mở miệng. Kế hoạch của chúng ta phải hủy bỏ toàn bộ rồi. Đi tàu điện ngầm ước chừng một canh giờ sau, vùng cương diễm cùng Thi Tuấn Vi đã ở Đài Trung. Lúc chẳng phạm trời sáng mờ mờ, hai người bọn họ rời khỏi các tàu điện ngầm, ngồi lên taxi phong trần mệt mỏi tiến đến bệnh viện. Trên đường vùng cương diễm công nói một câu mà chỉ nắm chặt tay của Thi Tuấn Vi. Ánh mắt nhìn chăm chú vào cảnh phố phường chạy qua cực ngoan nhanh ngoài cửa xe. Về mặt dường như đang có điều gì suy nghĩ. Thi Tuấn Vi nhìn cỏ má ăn canh thẳng, môi vẫn miếm lại thành một trường. Bàn tay to nắm lấy tay cô, không tự chuông đường mà càng nắm chặt hơn khiến cô không khỏi đau lòng lo lắng. Ngày buổi trưa hôm nay, mẹ kế của anh gọi điện thoại tới thông báo cho anh biết rằng Tim của cha anh đột nhiên bị tắc nghẽn. Sau khi cấp cứu thì đã vào phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát. Nghe người thân bệnh nặng, anh lo âu là điều có thể hiểu được. Nhưng cô ngoại trù là bạn ở bên cạnh anh, thật sự là không biết phải an ủi anh như thế nào mới phải. Tới hôm nay cô mới biết, tại sao Cương Diễm nói tình cảm trong gia đình không thốt lắm. Mẹ của anh qua đời, hiện tại mẹ kế dưng là gì kia, chính là tình nhân mà cha anh yêu trước kết hôn. Nhưng cha anh vẫn nghe người gia đình... Ăn bái cưới mẹ của anh hơn lại còn sinh ra anh. Cho nên năm Cương Diễm 10 tuổi, người mẹ thân thể yếu ớt bệnh nặng không dậy nổi, đồng ý tiếp nhận tình nhân bên ngoài của chồng vào cửa, để cho cô ta thay nữ chủ nhân mà lo việc trong gia đình. Mẹ anh chống đỡ được một năm, cuối cùng vẫn hết cách xoay chuyển, bương tay rơi khỏi nhân gian, mà dĩ cũng chính thức ngồi lên nữ vị, chủ nhân của phòng xa. Đứng ở lập trường của vùng Cương Diễm, mặc dù sau khi gì vào cửa, có thể nói là chiếu cố cho mẹ của anh thế nhưng đối với anh bà nói gì cuối cùng vẫn là người xâm phạm phá hư đi gia đình của anh mà một đứa bé trai đối mặt với kẻ thay thế mẹ mình cướp độ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện